hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 342 tranh cướp đại đạo ba. Khặc khặc. Thiên sứ thánh nhân từ một mảnh bụi mù bên trong đi ra, trong miệng ho ra máu, sắc mặt hơi trắng bịch Đạp lên vư không trên đều là đi lại tập tính. Thiên sứ thánh nhân nằm ở rất nhiều công kích khu vực trung tâm, chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Ngày xưa loài kia diệt thế đại kiếp nạn bên trong Hắn có thể may mắn tiếp tục sống sót đã không ngớp Không chỉ đảo hạnh đại hạ Đảo quả bất ổn Tự thân nói thương cũng là đầy giấy Bị hắn lấy đại thần thông áp chế lại Nhưng bây giờ Nhưng là nói thương lại bị xúc động Để hắn khó có thể áp chế Trong miệng ro ra máu không ngừng Ánh mắt đều là có chút lờ mờ Thiên sứ thánh nhân ánh mắt quét qua Nhìn về phía hồng hoang mọi người càng là sát cơ lạnh lẽo, âm Nhưng vào lúc này Một đoàn tử quang bay ra Phịt một tiếng vang lớn Ở rất nhiều cường giả trong mắt Hồng mông đại đảo vỡ ra được Đầy đủ mấy chục đảo chung quanh bắn bay Đáng chết Thiên sứ thánh nhân tức giận gầm thét, Cũng không kịp thu thập rất nhiều hồng hoang tu sĩ Bàn tay lớn một lòng Nhất thời Mười mấy nói hồng mông tử khí đều rơi vào trong tay Đồng thời Một vệt kim quang từ hồng mông đại đảo bên chợt ló lên Trong chớp mắt bắt đi mười mấy nói hồng mông tử khí Kim quang ló lên Xuất hiện ở xa xa Chính là yêu sư Như vậy càng tốt hơn Minh Hà lão tổ cười lớn một tiếng Phản ứng cũng không chậm Sát phạt chí bảo một vòng Nhất thời quyển chúng rồi một mảnh hồng mông tử khí Bàn tay lớn lấy ra Chính là đang nắm ở trong tay Ba đại cường giả phản ứng nhanh nhất Trong thời gian ngắn Thì có một nửa hồng mông tử khí bị bắt đi Rất nhiều cường giả nhất thời như vừa tình giấc chiêm bao Rồn dập hết lớn ra tay liền ngay cả ngày đó khiến bộ tộc Đại La cường giả cũng là rồn dập ra tay Thiên sứ chiến trận cũng không cố lên Trực tiếp tứ tán truy đổi hồng mông tử khí Trong thời gian ngắn khu vực này loạn chiến một đoàn Mà đang lúc này Xa xa một tiếng ảo ảo rào vang lớn đột nhiên truyền ra chấn thiên động địa, đón lấy, lại là một đoàn hồng mông tử khí từ một chỗ thâm cốc bên trong bay lên, cũng là dường như một vòng tử sắc đại nhật, từ từ bay lên soi sáng chư thiên. Rốt cuộc đợi được rồi, đại địa một cách nào đó nơi, một đạo một thân kim sắc hoa lệ quần áo nam tử đứng thẳng người lên, ánh mắt dường như liệt nhật, thân hình cao to như núi cao biển rộng từng đảo từng đảo thái dương chân hỏa đem hắn lượn lờ dường như thái dương chi thần quanh nay bóng người hóa thành một đảo hỏa hồng hào quang bút trời mà lên khí thế ngập trời giờ khắc này không một chút nào ở che giấu phóng lên trời âm âm âm một mảnh toàn bộ phía chân trời đều là một mảnh thái dương chân hỏa mở bãi tàn phá hỏa hồng một mảnh bá Nay bóng người trong thời gian ngắn chính là đến gần rồi đoàn kia hồng mông đại đảo đại vương tay ra chộp tới Cùng thời khắc đó Ở phía xa Một bóng người cũng là đi ra Một bước chính là vượt qua đến 10 triệu dặm Ánh mắt quét qua đảo kia nam tử mặc áo vàng Khẽ nói một tiếng yêu hoàng Đón lấy Nay bóng người không có chụp vào hồng mông đại đảo Mà là trong tay một chiêu Xa xa Thánh Sơn chỗ chính đang đại chiến không ngứt huyền đô đại pháp sư chính là cảm giác trong tay thái cực độ run lên Tùy theo mất đi khống chế Bá một tiếng biến mất ở huyền đô đại pháp sư trên đỉnh đầu Lão sư Huyền đô đại pháp sư sắc mặt căng thẳng Vội vã rút lui tránh né một vị thiên sứ tộc đại la cường giả công kích Ánh mắt ngóng nhìn bên ngoài ngàn tỷ dặm Có chút kinh hãi Không nghĩ ra Thái thanh thánh nhân tiến vào phiến thiên địa sao Huyện đô đại pháp sư cũng là không dám xác định Bất quá ngoài ra người khác cũng không thể trực tiếp liền cướp đi hắn thái cực đồ a. Đồng dạng, Thánh Sơn phổ cận rất nhiều cường giả đều là ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa đoàn kia hồng mông đại đạo Đều là ánh mắt nóng lên. Nhưng tùy theo đảo kia nam tử mặc áo vàng xuất hiện. Kinh thiên khí thế để hốn nguyên cảnh hậu kỳ ngọc hoàng đại đế đều là cảm giác khiếp đảm. Tiếp theo lại có một đảo mông lung bóng người đi ra. Khí thế cũng không kém gì cái kia cầm y nam tử. Nhất thời. Để ở đây rất nhiều người đều mất đi đi tranh đoàn kia hồng mông đại đảo tâm tư. Yêu hoàng. Yêu sư ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn xa xa nam tử mặc áo vàng trong miệng tử nói nội tâm cũng kích động lên Yêu hoàng Minh hà lão tổ đồng dạng ánh mắt dừng lại Có chút khó có thể tin tưởng được nhìn nam tử mặc áo vàng kia Nhưng này nói mông lung bóng người xuất hiện thì Minh hà lão tổ lại là một tiếng thất thanh kêu sợ hãi Thái thanh Chính là hắn sao Thiên sứ Thánh Nhân cũng là ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn về phía yêu hoàng. Đối với yêu hoàng tồn tại, hắn vẫn biết được. Nhưng Thánh Nhân đồng dạng biết đối phương đảo hạnh thâm hậu, thần thông mạnh mẽ. Cho dù không phải tạo hóa cảnh cường giả, nhưng cũng là một vị hết sức đối thủ khó xây dư. Bá, bá. Nhưng lúc này, thường dịp rất nhiều cường giả ngây người trong thời gian ngắn Thánh Sơn phủ cận một chỗ tiểu bên trong Sơn Cốc Trong thời gian ngắn quét ra hai đảo giải lùa quang mang Một đảo ngũ sắc xoay chuyển Một đảo âm dương quấn quanh Đều là nhanh dường như xét đánh Chỉ quét một cái Chính là từng người quấn lấy hai đảo hồng mông tử khí Lại là trong thời gian ngắn thu hồi Đồng thời ở trong đám người, có hai bóng người đột nhiên nhảy lên, hơi lắc người, hóa thành hai cây dài đến trăm trưởng kim dao. Tuy rằng hai con kim dao đều là thần thông cảnh cường giả, nhưng Liên Thủ lại khí thế kinh thiên, để hốn nguyên cảnh cường giả cũng là khiếp đảm. Tiên Thiên Âm Dương thần sát chớp mắt quét ra, trực tiếp cuốn đi ba đạo hồng mông tử khí, đi hồng tuyên từ bên trong sơn cốc nhảy lên mà lên Một phát bắt được bị xoắn tới hồng mông tử khí Cũng không dừng lại Thân hình hơi động Chính là hóa thành một đảo hào quang năm màu Trong phút chút đi xa Mặt sau chu bằng cũng lại như thế Âm dương thần quang phá không Theo sát phía sau Nhanh cướp hồng mông đại đảo Khổng tuyên bốn người vừa ra tay Nhất thời đem rất nhiều cường giả thức tỉnh Bất quá hơi xứng sờ thời gian Ngăn ngắn không có một cách vô hấp Chính là bảy đạo hồng mông tử khí bị cướp đi Rất nhiều cường giả trong lòng ruột đều là hối thanh Lập tức vội vã ra tay Thần thông kinh thiên Không dám chút nào bảo lưu Hồng mông tử khí vốn là không nhiều Một đạo hồng mông tử khí sụt đổ Bất quá năm 60 Sáu mê nói mà thôi Nhưng ba đại cường giả đã trước tiên cướp đi quá bán hồng mông tử khí Nhiều sư ít nến Những cường giả khác nhất thời trong lòng đều là cuồng bạo rồi Oanh Trấn Nguyên tử ra tay Chở tay địa cư bay lên Trực tiếp bao phủ ba đảo hồng mông tử khí Trấn Nguyên tử vừa bước một bước vào trong đó Đẩy địa thư liền bỏ chạy Thuận tiện luyện hóa hồng mông tử khí Bá Vân Trung tử mang theo rất nhiều siêu giáo đệ tử cũng là ra tay rồi Vân Trung tử pháp lực cuồng bạo, Hợp mọi người chi lực Dẫn ra bàn cổ phiên Bá một tiếng Bàn cổ phiên run lên Nội bộ đi ra một đảo có chút tư huyễn bóng người Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Dung Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người tỏa ra ánh sáng lung linh Tiên Quang đang sôi trào Khí thế kinh thiên Nhưng nhưng không thấy chân thực Ánh mắt đều là có vẻ hơi vướng víu Nhưng là một bộ mang theo đại pháp lực hóa thân Không có linh trí ầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân trực tiếp thôi thúc bàn cổ phiên Bóng người Tiên Quang rừng rực Bá một tiếng Toàn bộ pháp lực tràn vào bàn cổ phiên Nhất thời phát sinh một đảo có thể chém nát thiên địa hốn độn kiếm khí Quét ngang một mảnh Một chiêu kiếm hạ xuống Trực tiếp sập tắt mười mấy vị thiên sứ tộc cường giả Sau đó Vân Trung Tử trực tiếp cướp đi những ngày qua Khiến tộc lưu lại năm đảo hồng mông tử khí Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này